một lần nữa cho phép bà Tú xin được kính uh, chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện mang kênh gì để vào xem trực tiếp trên kênh YouTube truyện bà quàng A Tuấn và fanpage chuyện đêm khuya xin kính chào các admin và những cô gái cầm cây xanh kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị phần 2 của bộ truyện con quỷ ăn bẩn của tác giả Nam Côn Diễm Hằng ở tập 1 ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng A Nùng đã va chạm với một loài quỷ rừng Là con quỷ ăn bẩn Cái loài này thì nó Nó thù rất là dai Nó rất là ác ôn Nó thù rất là dai Và nó thiên biến vạn hóa Nó ẩn giấu trong cơ thể của con người mà không ai biết Thế thì đã có một cái trận chiến Rất là kinh thiên động địa xảy ra Giữa ông Mao Làng Cùng với người Làng để bắt con quỷ ăn bẩn Trục xuất nó ra khỏi người của con lường Tuy nhiên rằng là ở cuối chuyện Thì chúng ta thấy con quỷ ăn bẩn Có vẻ như nó đã nhập vào con gái của An Nùng Thế câu chuyện tiếp theo từ cái đời bố sang tới cái đời con Nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi ở tập này Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả à, Diễm Hằng mà mình đang ghi bình luận ở kia Đọc các tác phẩm khác của tác giả Nam Cun và Diễm Hằng Chia sẻ các tác phẩm của các bạn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu mà đào bay bay trong gió giữa tết trời xe xe lạnh báo hiệu mùa đông đang dần đến. Có cô gái đang ngồi trên lưng rừng nối bên cạnh là cánh đào phai tay đung đưa cái lá đặt lên môi đôi môi đỏ mọng như bông hoa chuối rừng đang nở rộ khi xuân về mà thôi. Tiếng khèn lá du dương trầm bổng bay trong gió hòa cùng với đám cánh hoa đang Phất phơ làm tô đẹp thêm khung cảnh mền sơn cước Bài nhạc réo rắt vừa dứt Cô khoác lên vai gối thuốc Rồi đi về bàn mình Ngôi nhà của Lão Mo Lấp ló đằng xa Con chó mực nuôi đã lâu Nhìn thấy chủ về thì chạy ra mừng quến Nó cứ quấn quanh tà váy đỏ đỏ vàng vàng Trông đẹp mắt Sủa lên ông ổng vui mừng lắm Mò đang ngồi trong nhà, nghe tiếng chó sủa thì thò đầu ra. Thời gian trôi làm cho mái tóc của ông bạc trắng như cước, gương mặt hồng hào phúc hậu. Ở cái độ tuổi ngoài 70, hai mắt mở đục hấp háy, nhưng giọng vẫn cứ sang sảng quát. Thì sang, sai mày đi hái ít hoa đào về, mà cứ như đi sang bên bản mà hái hờ Thì sang cười cười, thì con phải chọn hoa đẹp nhất, tươi nhất. Mới hái về cho người, cho nên mới lâu như vậy chứ. Chắc là mày lại mải chơi, như con hổ, con bèo, chạm phải cái lá rừng thì quên hết đấy. Tao còn loại gì mày, liệu hồn đấy. Làm gì thì làm, nhớ cấm tiệt không được ra sau núi nghe chưa. Con biết rồi. À, mo này, 16 năm nay, lúc nào người cũng nói... Không được ra sau núi Người nói nhiều đến nỗi Con lúc nào cũng nghĩ đen đấy Mà người không cho con ra Hỏi người lý do người cũng không nói Rồi cứ thế con tò mò Nhỡ đâu con đi ra đó thì sao Mày mà dám Mày mà ra sau núi Tao Tao có mà ném sống mày xuống vực đấy Không có lý do lý chấu gì cả mà hòa lên đây xem nào Thì sang thở dài Bước ra sân giếng Rửa vội cái chân Rồi khoác gồi bước lên trên cầu thang Thì sàng không ai khác Chính là con của An Nùng và Thi Bân 16 năm trước xảy ra biến cố Mạng cô lớn Không chết Nhưng trên lưng mang ấn quỷ Mo biết được điều ấy Nhận cô đem về nuôi Lão làm như vậy cốt Là muốn bảo vệ cô khỏi quỷ dữ, Mà hơn hết là không muốn Cho con quỷ kia một lần nữa phục sinh 16 năm Ông luôn luôn theo sát thi sang Lúc nào cũng cẩn thận đề phòng Còn dạy cho cô bùa phép chấn tà Và tiêu diệt quỷ ma Đồng thời cúng mồ ma cúng rằng Cho người dân ở bản Dù rằng bây giờ đã là thời hiện đại Cũng chẳng có mấy ai tin vào cái sự ma sự quỷ ốm đau gì người ta đi bệnh viện của người kinh Thế nhưng cũng có không ít người lần Người ta phải đến nhờ lão Mo ra tay Mới khỏi Ở với Mo từ bé Mặc dù cha còn sống, cách nhà cũng không xa Thế nhưng phép mo chỉ cho về thăm Chứ tuyệt đối không cho ở lại Về phần ông An Nùng Sau biến cố của 16 năm trước Mất đi người vợ yêu quý Ông cứ ở vậy Làm lộng nuôi con Tiền làm được bao nhiêu thì đều mang đến nhà mo Để cho Thi Sang ăn học Bản thân thì sống côi cút trong căn nhà nhỏ Một mình gặm nhấm nỗi cô đơn Dày vò bản thân mình anh hận vì những gì xảy ra trong quá khứ. Thành ra, tính già mới chỉ độ ngoài 30 ngót 40, thế nhưng trông già lắm, không khác gì mấy ông 4 5 50 cả. Hôm nay như thường lệ, An ổng đến thăm con, không quên mang theo mấy con gà buổi sáng mới bẫy được. Vừa đến sân thì thấy Thi Sang đang nhảy giễu giít như con chim hỏa mi trên nương trên giấy. An ổng vội vẻ gọi: "Thi Sang, thì sang ơi thì sang em thanh quen thuộc quay phát lại rồi chạy ùa ra như đứa trẻ. bố, bố sang thăm con. Ừ, đang làm gì đây? À, con ấy, ít hoa để cho mo tắm cho đẹp ra đấy. mo ngồi trong nghe vậy thì thò đầu ra vớ lấy cái rẻ lau bên cạnh ném đánh vồ một cái. còn dành con kia, tao là đàn bà chúng mày ấy mà cần tắm ạ. Thì sang né cái rẻ lau, đen đố, mà cười cười. Con đồ một tí. Mo vẫn còn đang tính cầu nhau, Thì A Nùng cốc cho con gái yêu một cái. Mày đấy, suốt ngày chọc ông ấy. Rồi ông ấy không nhịn được. Ông ấy lăn ra chết rồi bản làng lấy đâu ra mà nhờ. Mo tưởng A Nùng thay mình chừng trị, Cái con bé con này. Ai ngờ A Nùng còn bố láo hơn, Đúng là cha nào con đấy. Này này này, cái anh kia Cha con nhà anh muốn chọc cho ta tức chết đấy hả Vậy là ba người già trẻ cứ thế mà nhìn nhau Rồi lại cãi nhau che chóe Điều này cũng chẳng còn xa lạ gì với những người xung quanh Họ thường xuyên trông thấy, nghe nhiều thành quen 16 năm nay có thể nói là sống cùng nhau thi thoảng cãi vã cho nó vui Bây giờ, Mo và An Nùng đã ngồi ở trên nhà Bên bếp lửa hút tẩu Thì sang thì bị sai đi cho lợn ăn Mò mình lướt ra bên ngoài Nhìn theo bóng lưng con bé đang lối hối Mà thở dài một hơi Năm nay Là năm nó tròn 16 Tào nghĩ đã đến lúc Cho nó biết Để nó tự giải quyết Ai... Cái này giống như Cái hạn của nó Và cả của mày nữa nồng. Mong sao Ăn ủng thở dài. Ngày này không sớm thì muộn cũng tới. Thời gian càng lâu càng làm cho mệt mỏi. Mò Nhiều lúc. Tao muốn chết đi cho rồi. Nhưng tao nghĩ. Rồi mình chết đi thì con quỷ. Nó có tha cho Thi Sang hay không? Thế cho nên tao. Tiếng thở dài của hai ông già cứ thế vang lên đến não lòng. Mò giết một hơi thốt. Tao hy vọng. Còn thì sang tai qua nạn khỏi. Bao nhiêu năm nay tao biết. Thì tao đã dạy hết cho nó rồi. Phép mò. Nó còn giỏi hơn cả tao. Nếu như không có gì thay đổi. Tao nằm xuống. Nó sẽ là người thay tao. Đưa vài gánh vác bảo vệ dân làng. Khỏi lũ ma rừng. Rồi vơn tay qua núi mà liên thông với giảng giúp dân bạn về với giảng A nổng nghe vậy thì ngạc nhiên ừ, nhưng mà nhưng mà con bé mới còn chưa hết câu mo đã giơ tay chặn họ không phải là cứ nhiều tội mới được làm mo chỉ cần có bản lĩnh tội tác không quan trọng tao sẽ làm lễ xin phép mo từ mo tổ, mo thầy đều kính lên trên dạng làm phép xong, lúc ấy nó sẽ chính thức làm bà mo, bà mọ của bản của làng đấy. Mo là một chức vụ vô cùng quan trọng và cao quý ở núi rừng. Mo được người trong bản kính này tôn trọng, là người chỉ đường dẫn lối cho linh hồn của người về với giảng, cho nên người ta tuyệt đối nể sợ nghe lời của Mo. Trong thời gian còn đảm đương trọng trách của người đứng đầu, dẫn dắt linh hồn của con dân trong bản làng về với giảng với tên tổ. Mo bắt buộc phải tìm ra được một người kế nhiệm mình trở thành Mo tiếp theo để rồi mình trở thành Mo thầy. Người kế nhiệm này không nhất thiết phải là người lớn tuổi hay là địa vị cao sang, chỉ cần có đủ đức tính Là được Cho dù là Mo có lựa chọn người nào Thì bất cứ ai cũng không có quyền phản đối Luôn luôn phải đặt niềm tin Và quyết định của Mo Vậy nên khi Mo chọn Thi Sang Con của An Nùng Là người kế nghiệm mình sau này Ông chắc chắn là cả bạn Ai ai cũng đồng lòng Bởi vì dù sao con Thi Sang Cũng là do một tay ông dạy dỗ từ nhỏ Át hẳn là đức tính sẽ hơn người Mà tài phép cũng thần thông mãi nói chuyện với nhau. Mo và An Nùng chẳng hay bên ngoài trời đã sầm tối, cảnh vật đã nhá nhem. An Nùng ngồi lâu, hai chân ê ẩm, bấy giờ mới liếc ra, sực nhớ là lợn gà nhà còn chưa cho ăn, vội vàng đứng dậy đi ra sạp sò dép. Thôi mo nghỉ ngơi, tao về cho đàn gà, đàn lợn ăn uống, không chúng nó chết đói mất. Chúng nó mà nhảy ra ngoài, rồi húc đổ cây sắn, bẻ gãy luống rau thì lấy gì mà ăn nữa? Ờ, về đi, hôm nào rảnh dỗi qua đây sớm, tao đào hũ rượu, <cười> nhâm nhì vài bà chén. nghe mò nói vậy, An nồng tự dâng thế trong lòng, đan xen cảm xúc khó tả, gật gật đầu không cần suy nghĩ, bởi lẽ chỉ có những vị cao lão trong những dịp cúng giàng mới có vinh hạnh được ngồi uống rượu với lão mò. Mò gọi xuống bên dưới Còn thì sàng đâu Lên để xem nào Cha mày sắp về đấy Mò gọi mấy câu vẫn không có lời đáp An ủng biết ý của Mò Vội xua tay à, Thôi thôi thôi kệ con bé Nó no vẫn đang dở tay đấy Lát nữa Mò nói lại với nó là được rồi Không được phận làm con Từ nhỏ đã không được Ở với cha Dù rằng không phải là lỗi của nó no, nhưng ấy là đã không chọn đạo mày có muốn về thì cũng phải đợi lo lên đây đứng ôm cột nhà mà cúi chào chứ mo biểu tình không đồng ý đoạn lão đứng dậy chắp tay sau lưng đi ra đầu sạp mà gọi xuống dưới thì sang Trốn chui trốn nhồi ở đâu đây thế mày định làm con chuột chuỗi giúp ở bờ rào à nhanh lên thì sang Giọng nói của Mo vang vang Tuyệt nhiên vẫn không có tiếng đáp lại Bóng tối bây giờ đã bao trùm lên vạn vật Không cảnh xung quanh Đã tối như cái hộ nút Chẳng có dấu hiệu gì của thi sang quanh đây An nùng quẹt quẹt đôi dép cao su bước ra Trong lòng cũng không khỏi lo lắng Nhưng vẫn cố chấn an tinh thần Chỉ hy vọng lời mình nói ra là đúng Mòi Liệu có khi nào là Con thị sang nó đang cố tình trêu chọc mo mo không đáp sâu thẳm trong tim Lão cũng mong là vậy Lão đi vào trong nhà xách cái đèn pin hoen gì Ra soi soi Cẩn thận bước xuống bậc thang gỗ An ùng không nghe được câu trả lời Cũng không dám hỏi Nín thở theo dõi từng bước chân mo Con thị sang bỗng nhiên bật tâm bật tích Chưa thấy giọng nó Cho nên cũng chẳng có tâm trạng gì mà về nhà Đi qua cứ trồng lợn, thấy cửa chuồng mở toang hoang, mo giỏi đèn pin vào đàn lợn đang châu đầu xì sụp trong cái máng, chỉ tay lẩm nhẩm đếm. Một, hai, ba, năm, ừ, ừ, ừ, tao. Tao có đếm thiếu con nào không nhé. Chả có nhé. Đoạn mò soi theo dấu chân lợn Từ trong cửa chuồng ra Những dấu chân liền nhau cách Độ xoài tay Bên cạnh đó còn có dấu chân người Chứng tỏ là con lợn bị sổng ra ngoài Chạy nhanh vào trong rừng Và thi sang đuổi theo nó Mò dọi đèn vào chỗ bìa rừng Chỉ thấy trong đó là một bản đêm thăm thẳm Ánh sáng từ cây đèn pin Không thể chiếu tới Khuôn mặt của mò bỗng nhân tái nhanh tái nhợt An nùng không nhịn được nữa tính lên hỏi dồn mò ơi có chuyện gì xảy ra mò nói cho tao biết mò lắc đầu thở dài tao đoan là con thi sang nó đuổi theo con lợn rồi à, đúng là cái số cái kiếp có tránh cũng không được mà a nùng ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu mò ơi Mò nói như vậy là sao? Ở bản mình để sổng lợn rồi đi bắt lại là cái chuyện bình thường. Mày không biết được đâu. Mò mò đi vào sách cây nền. Rồi theo tao. Mò trở vào trong nhà. Khoác cây túi lên vai. Rồi gấp gáp trở ra. Đưa cho A nồng cái đèn pin. Đoạn hai người cứ thế lần theo cái dấu chân mà đi. Vừa đi, mò vừa giải thích. Tao nuôi đàn lợn bay lầu. Chúng nó chưa một lần chạy đi xa, chỉ quanh quẩn, quanh đất nhà. Bạn nãy trông thấy dấu chân, tao còn lơ mơ thấy trong đó có cả âm khí. Không hay rồi. Đoạn hai người lần theo vết chân, nhưng đi đến nương ngô thì mất tâm. Không còn bất kỳ dấu vết nào cả. Mò nhào mắt sốt ruột, nhìn nơi mình đứng, còn cách núi khá xa thì cao mày kỳ lạ, đất ướt như thế này, sao lại không còn dấu chân được? an Nùng lên tiếng, mò nhìn này, dấu chân chỗ này lộn xộn, coi như là đang có dấu vật lộn với nhau, hay là đuổi đến đây bắt được nó mang về? Mo thở dài, hy vọng là thế, nhưng mà để nào, tạo với mày ra sau núi, nhên một lần cho nó yên tâm. Hai người không nói gì nhiều, rẽ sang một hướng khác, men theo con đường mòn, dẫn ra sau nối của những người đi bẫy thú. Đi độ một giờ đồng hồ, chật vật với con đường đầy cây cỏ, lại còn phải leo qua những mỏm đá. Cả hai cuối cùng đứng trước một mô đất đã nhô cao. Ở trên mô đất, nhìn kỹ, thấy xung quanh lô nhà lô nhô. Trông như là một trận đồ bắt quái Đây chính là mộ của cô lường Năm xưa bị con quỷ Nó nhập vào hại chết Khi ấy ông bối Muốn đưa về nhà trôn Nhưng phép mò không cho Sợ con quỷ một lần nữa trỗi dậy Cho nên là cho người trôn tại đây Đoạn mò còn bày ỉm Để cho con quỷ Không thể thoát ra được Mò đứng lặng quan sát Đi quanh một hồi Không có dấu hiệu gì của sự động chạm. Mò yên tâm thở hắt một hơi. Có lẽ là tao cả nghĩ rồi. Mò. Mò ơi. không, Không sao phải không mò. An Hùng đứng bên lo lắng không yên. Bởi vì câu chuyện của 16 năm trước. Vẫn còn in đậm trong tâm trí. Con quỷ hại chết. Người vợ An Hùng yêu thương. Bây giờ nếu như một lần nữa nó trở lại. Thì không biết cuộc sống của A Nùng sẽ ra làm sao nữa. Không sao đâu. Tất cả vẫn nguyên vẹn. Có lẽ tạo lò lắng quá thôi. Đi về nào. Có khi còn thì sang nó lại loanh quanh trong bản định. Nói xong. Mò như muốn thêm chắc chắn. Lại đi vòng quanh một vòng. Quan sát rồi mới yên tâm rời đi. Cả hai quay lưng đi về bản. Mà không biết rằng. Trong bụi cây rậm rạp cách đó không xa. Có đôi mắt đỏ lòm lòm Đang dõi theo bóng dáng hai người Trong khóe miệng nhếch lên một nét cười man dợ Về đến nhà thấy có tiếng cười khùng khục Từ trên nhà phát ra Mo và An Nùng nhìn nhau Vội vàng leo lên thang Hai người thận trọng tím ở trong nhà Vừa đến cửa Mò hé mắt nhìn vào ấy thế mà lại thấy con Thi sang Đang vắt chân chữ ngũ Mở tivi xem rồi cười khúc kha khúc khích Mò tức trí dậm chân bành bạch Xuống dưới sạc Còn dành con Thế đi đâu để tao với cha mày tìm Thi sang ngơ ngác quay lại Ơ Thế làm sao lại tìm Ban nãy con đuổi theo con lợn, tự nhiên nó chạy lên trên đồi ngô. Mà con đi chơi tối suốt, Mo có bao giờ tìm con đâu. Hôm nay Mo lại dở trứng thế. Mo cáo tiết buồn cái túi vải ở trên vai, ném cho con danh này một cái. Thi sang lộn một vòng trên sàn né tránh. Mày, mày, con gái con đứa. Mo nghẹn họng không nói được gì, bởi vì thật sự là Mo bây giờ cũng chẳng biết nói gì hơn bây giờ a nồng mới lên tiếng không sao là tốt rồi thôi dọn cơm cho mò ăn cha đi về bên nhà xem đàn gà đàn lợn trừ nó mà nhảy ra ngoài nó hút đổ hết cả chuối thì sang lồng cồm phổi phổi áo muộn rồi cho chúng nó đói một hôm không sao con bị mò bỏ đói suốt cha ở đây ăn cơm xong rồi về mò tức đến nổi cả máu mắt không biết tại sao cái con danh này càng ngày nó lại càng nhăn nhở Câu nào nói ra cũng cạo chọc cho lão điên tiết. Mày tao chưa cho chết đói là may rồi. Còn lắm mồm, tối nay tao cho mày nhịn tiếp đấy. Lợn gà nuôi còn bán được ra tiền. Chứ mày, có mà cho lo lấy. Gơm chưa. Nuôi chung mày rồi, tao với cha mày lỗ vốn. An Úng cười khổ. Lần nào qua đây cũng thấy Mo cùng với con mình đấu khẩu mãi không thôi. Người già với trẻ nhỏ là một cặp Bấy giờ Thi Sang cười khúc kha khúc khích Mò không biết đi chứ Dạo này Thanh niên ở trong bản Chúng nó cứ treo con suốt Tỉ như Hôm nọ Thằng Pổ Lập đấy Nó còn đòi Là lấy con làm vợ Nhưng con đách thèm Con thích ở nhà với cha Với mò cơ à... Bây giờ A Nùng phổi phổi tay Tỏ vẻ đây Thôi Thì hai người ăn uống rồi nghỉ ngơi. An ổng đứng dậy đi ra ngoài sạp. Mò cố hớp lên ngụm nước trẻ. Nhăn mặt phất tay như đuổi gà. Đi đi đi đi. Giải giọng văn tự. Tao có phải trẻ còn độc? Thì Sang biết cha không ở lại đây được. Khuôn mặt buồn so. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Con lợn con gà đến bữa thì cũng phải ăn như con người. Cha giải thích. Nếu như để cho vật nuôi trong nhà chịu đói. Thì hóa ra là mình... Mang tội với giời Để tiếng kêu của chúng Mà cứ vang lên thì Thành ra là gọi thú trên rừng xuống bàn Lúc bấy giờ mọi chuyện còn tệ hơn Thế cho nên Anh nồng dù mất Rất muốn ở lại với con Nhưng không làm được Thì sang ở chung với Mo từ nhỏ Lẽ dĩ nhiên là nó cũng hiểu được điều này Chỉ là Vẫn chỉ là một đứa trẻ mới trống tuổi trưởng thành Sự đòi còn chưa trải Lại thiếu đi tình thương dịu dắt Của cha mẹ Nhiều lúc chỉ là nói tiện miệng Nó giống như là cây cỏ Ở trong rừng tự nhiên mà mọc Chẳng suy nghĩ trước sau Lẹo đẽo theo chân Tiễn tra một đoạn Rồi mới quay lưng về Mò không hay biết Hai dấu răng ở sau cổ của Thi sang Cũng chính là ấn quỷ Biết bao nhiêu năm qua Tưởng như đã mở đi trong bóng đêm tự nhiên bốc lên tia khói đen, đỏ hồng hồng trông vô cùng ma quái. A Nùng trở về nhà, thấy lợn gà ráo rác, vội vàng cho ăn. Bây giờ xong xuôi mới chuẩn bị cơm nước. Trời về đêm, nóng như đổ lửa, điện đóm yếu, làm cho cái quạt điện nó cứ quay lờ đà lờ đờ, không đủ để đuổi mũi. A Nùng phanh ngực áo, nằm vắt tay lên chán, tay vẫn còn phe phải cái quạt nan, liêm dim chìm vào giấc ngủ. Trời mùa hè ở trên núi, Có tiếng con chim Nó kêu vang vọng trong đêm Bất chợt, Anùng Nùng nghe có tiếng rục dịch ở trên mái nhà. Thoạt đầu thì nghĩ là lũ chuột chúng nó đuổi nhau, chuyện này cũng bình thường thôi, cho nên mặc kệ. Ấy thế nhưng tiếng rục dịch mỗi lúc một lớn khiến cho A Nùng khó chịu, đã khó ngủ thì lại càng thêm khó ngủ. A Nùng bật dậy với tay bật công tắc đèn, rồi cầm cái xào chọc chọc lên trên mái, đánh động cho lũ chuột, sợ mà bỏ chạy. Một hồi thấy im ắng mới yên tâm nằm xuống dưới sạp. Vừa thêm thiếp, ngủ chưa được một lúc thì tiếng rục dịch lại vang lên. Lần này an nùng còn nghe cả tiếng bước chân tựa như đang đi lại trên mái, cứ sột xòa sột soạt chậm rãi. Sau đó, âm thanh cọt kẹt như là mọt ăn gỗ lại vang lên. Những âm thanh vô cùng hỗn loạn, làm cho An Nùng cực kỳ khó chịu. Biết chắc đây không phải là lũ chuột bỏ. Trong lòng của An Nùng tự nhiên, giấy lên một cảm giác bất an. Hay là... hay là có trộm. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt bỏ. Bởi vì nhà của An Nùng nghèo nhất bản. Ngoài cái quạt điện cổ lỗ sĩ, thì cũng chẳng có gì quý giá. Hơn nữa, cửa chính không đi cậy, trộm nó tự nhiên nó leo lên mái nhà làm gì. Đánh động lũ gà trong chuồng dậy thì khác nào là rứt họa vào thân. Lâu lắm rồi ở trong bản này, ở núi rừng này cũng không có trộm cắp. Cuộc sống hiện đại tân tiến, dù không được bằng người ở dưới xuôi Thế nhưng ở đây, người ta cho nhau củ sắn, củ khoai, con gà, con lợn còn được. Đâu có ai đến mức thiếu thốn... Không đủ cái ăn cái mặt để mà đi ăn trộm đâu. Hơn nữa là đã có lệnh của Mo. Thanh niên ở xứ này bây giờ tuyệt đối. Không được phép nghiện hút. Thế thì lại càng không có lý do gì để có phường trộm cắp cả. A nồng nến thở lắng tai nghe động tĩnh Muốn biết xem là thứ gì. Đêm khuya thanh vắng. A nồng mơ hồ nghe tiếng quả tim của mình. Đang đập thình thịch thình thịch ở trong lồng ngực. Tiến động vẫn không ngừng kích phát sự tò mò. A nùng tay đã thủ sẵn con dao quắm và cây đèn pin. Nhẹ nhàng trở dậy, nhón chân mở cửa đi ra bên ngoài. Bước chân xuống từng bậc cầu thang gỗ chậm rãi, cố gắng để không phát ra tiếng động. Đi đến giữa khoảng đất rộng, nơi ấy có thể nhìn toàn bộ trên mái nhà. Trong đêm, chỉ thấy trên ấy một màu đen như hũ nút. A nùng... Vốt ngực hít một hơi thật sâu Dọi đèn pin lên Đồng thời quát to Ai đang ở trên đấy đây Ánh đèn loang loáng soi thấy có cái bóng đen lù lù Đang ngồi cào cào trên cây mai lá Nó giật mình một cái Từ trong cuống hỏng của nó Phát ra tiếng khò khè Nhanh như cắt Nó nhảy đánh ụt xuống đất Rồi chạy mất hút vào trong đám cây rậm rạp Ngay chỗ bìa rừng Chỉ kịp trông thấy cái bóng dáng của người Nhưng không rõ khuôn mặt An cũng bị bất ngờ An đánh rơi cái đèn pin Đứng hình bớt một lúc Không cả kịp đuổi theo Nơi đây cây cối rậm rạp Bụi gai răng đầy Dễ lần trốn Có muốn đuổi cũng khó Thế nên An không muốn chi hô Sợ là mất giấc của bà con Trong bản. Đứng tần ngần một lúc xem còn có động tĩnh gì không Cúi xuống nhặt cái đèn pin Cẩn thận đi một vòng soi vào chuồng gà chuồng lợn Kiểm đếm thấy đầy đủ Bây giờ mới yên tâm Lên trên nhà Nằm xuống giường chẳng chớp mắt được Thi thoảng lại giỏng tay nghe động tĩnh Chỉ sợ là quân ăn trộm nó quay lại Có như vậy Cho đến khi trời tạng sáng Anùng mới mệt mỏi Ngáp ngắn ngáp dài Bước ra bên ngoài Vừa hay con gà trống đậu ở trên mái bếp, nó vươn cổ mà gáy lên những tiếng rộn ràng. đang rửa mặt mỗi cho tỉnh táo. An bất giác nghe có tiếng xa xa chửi rùa của mụ khơ, cách nhà chỉ độ trăm mét. Người đàn bà này vốn dĩ là độc mồm độc miệng như là con chó sói ở trong rừng. Trong bản chẳng có mấy ai ưa nổi tiếng nét của mụ. Họ ra là mụ chửi, trời đúng cũng chửi, trời sai cũng chửi. Cuộc sống của mụ quanh năm ngày tháng chỉ gắn liền với chửi. Chắc bởi vì mụ khơ có dáng người như hộ pháp cho nên là cái cánh phổi của mụ to. Thanh quản của mộ tốt, tiếng chửi của mộ vang vọng cả cây rừng làm cho chim chóc láo nháo. Dạ ngôi, mà cha tông nhân giống bố cái đứa bất nhân nào, giết đàn gà nhà bà rồi. Gà bà vất vả nuôi đến mấy con răng mới được lớn từng này, tốn bao nhiêu tiền thóc đến cả thèm ăn cũng chỉ biết nuốt nước miếng gặm củ giấy mà không dám thịt. Giờ mày làm ra thế này từ từ hỏi. Bà còn bán được cho ai ở quân bất nhân Bà trù mày Bà ỉm mày Vợ con mày Cả nhà mày Dòng họ mày tuyệt tử tuyệt tôn Để con không có lỗ Lỗ Lỗ đi Giả ngơi Mới bảnh ra Mà mụ khơ đã xúc miệng một chàng cây độc như vậy Là người trong bản Có thể coi như là hàng xóm An nùng biết là có chuyện Cho nên vội vàng băng qua hàng cây rậm rạp ngăn lối, chạy sang xem. Đến nơi thấy có cũng có vài người tụ tập, ánh mắt đang đổ dồn về phía chỗ cái chuồng gà nhà mụ khơ. An nùng cũng không vội lên tiếng đảo mắt nhìn theo, rồi giật mình che miệng kinh hãi. Gà trong chuồng chết sạch không còn một con, nằm rải rác khắp nơi, lông lá lẫn máu me thâm đen đặc quánh lại thành từng vũng. Trên cổ của mỗi con có một vết thủng nhỏ như đầu đũa. Toàn bộ da của đàn gà trở nên sám xịt Trông cứ như là bị trúng độc Ổ bụng phanh ra Như là vết người ta mổ moi, Nội tạng bên trong bị moi sạch Chẳng còn lại gì Trông qua cảnh tượng này Nhiều người hình dung kẻ nhẫn tâm giết đàn gà của mù khơ Là chỉ đi lấy lòng mề phèo phổi vậy Lạ một chỗ Đàn gà mới chỉ chết đêm qua ấy vậy mà bây giờ đã bốc mùi oi nồng khó ngửi Đem nấu cho chó Chưa chắc nó đã ăn Của đau con sót Ăn thì chả ăn được Đem trôn tiêu hủy thì tiếc Công sức tiền của bỏ ra Đến giờ chả được đồng nào Ai không hiểu Mà thông cảm cho mụ khơ chứ ăn Hùng định bụng lên tiếng Kể cho mụ khơ cùng mọi người Về sự tình mình gặp đêm qua Cho rằng là đó là kẻ có liên quan Đến tên trộm Đã leo lên mái nhà nhà mình Đúng lúc Mò e hẻm tiến đến khoảng sân nhà mụ khơ Đằng sau thi sang đang lẹo đéo, đôi mắt láo lên cái mũi hét hét trông rất đáng yêu. Mò lên tiếng. Có cái gì mà bạch mắt ra? Đã om sòm như con chó sói hú trên nường thế. Mộ khơ nhìn thấy mò thì khóc lóc bù lưu bù loa. Mò ơi, mò, mò đòi lại công bằng cho tao. Cả nhà tao chỉ trông trở vào đàn gà. ấy thế mà đứa bất nhân nào đêm qua. Nó giết sạch không còn một con. Mò nhìn này. Xót ruột chưa. Ôi giời ơi là giời. Đoạn mụ khơ lại bắt đầu trời. Trời như muốn đào cả tổ mà đứa nào đã giết đàn gà của mộ. Trời cho nó bay lên ngọn núi. Nó trúi xuống dưới khe. Mò im lặng không nói. Lão dạy đam đông tiến vào. Đột nhiên lão nhíu mày lại. Khuôn mặt của lão tái dại đi. Trong lòng của mò bất an. Dấy lên những tính toán riêng Chuyện đàn gà nhà mụ khơ Lanh cho nhanh chóng Được lan đi khắp bản Nhà nào cũng cho rằng ấy là thú dữ về bản Chứ là người thì làm sao Mà có thể làm ra chuyện như vậy Câu chuyện dần dần lắng xuống Khi không có thêm con gà nào chết Trong mấy ngày tiếp theo Mọi người cũng dần dần quên đi Sự đáng sợ ấy Đằng lúc tưởng chừng như mọi chuyện Quay về quỹ đạo yên ổn của nó Thì một sự đáng sợ hơn Làm cho người ta một phen kinh hãi. Số là hôm ấy. Mụ khơ mãi không thấy chồng về. Trời thì đã khuya mà chẳng hiểu sao hôm nay. Ruột gan nó cứ nóng gian cả lên. Mộ sách đèn pin đi tìm người chồng nát rậu. Lúc đi ngang qua nhà của An Nùng. Thì mơ hồ thấy có cái bóng đen. Đang đứng lù lù ở bên hông nhà. Mặt của nó dí sát vào cái vách. Mụ dọi đèn pin miệng hỏi. An ông, hay là đứa nào đấy? Đêm hôm, còn đứng đấy làm gì đấy? Cùng lúc ấy, ánh đèn pin sáng trắng chiếu vào mặt kẻ kia. Bây giờ mụ khơ hết cả hồn. Gương mặt kia trắng xanh như tàu lá. Hai mắt lại đỏ ngầu lên đầy tức giận. Trên miệng máu me rớt rãi nhơ nhớp. Bộ quần áo trên người sọc sạch loang máu, đôi mắt quay phắt lại nhìn mụ, đầy tức giận. Mụ khờ sợ hãi, chân run dậy bước lui lại đằng sau, miệng mấp máy như trực hét lên. Nhưng kẻ kia không cho mụ cơ hội, nó nhảy trồm lên, đè vật mụ khơ ra đất. Rồi sau đó chỉ có một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên. A Nùng đang nằm ngủ ở trong nhà, giật mình vì có tiếng kêu, trồm dậy tay với lấy đèn, chạy ra. Trước mắt của A Nùng là cái bóng đen đang ngồi trồm hỗn, mồm không ngừng bục xuống dưới mà cắn xé. Tiếng nhóp nhép vang lên, mùi máu tanh đã bắt đầu sọc vào. A Nùng lê đèn pin tới. Ai? Ai làm gì ngoài đấy đi? Ánh sáng từ cây đèn pin của A Nùng còn chưa chiếu đến. Cái bóng đen đã nhảy trồm lên, rồi biến mất vào trong bóng tối, lẩn khuất sau những tán cây rậm rạp. Một chiếc đèn pin lầm lăn lóc ở dưới đất. Nó bị rậm trúng khi chạy. Đèn đang tắt ngóm vô tình lập lè sáng lên, quét một đường như cái rẻ quạt. An ồn kinh hãi Nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp. Ánh đèn pin đang chiếu vào mặt người đàn bà, đang nằm thẳng tẳng trong vũng máu. Khuôn mặt đắt trắng bạch, môi thì tím thâm, đôi mắt trợn trừng trừng. Từ trong hốc mắt, không ngừng rỉ ra những dòng máu đen ngòm. Búi tóc của bà ta bị xóa tung, che mất một nửa khuôn mặt. ấy thế nhưng, nhờ vào cái nốt ruồi to như hạt đậu đen mọc ở sống mũi, An Hùng vẫn nhận ra, đây chính là mũ khơ. Ở cái bản này, chỉ có duy nhất một người có cái nốt ruồi đấy. An Hùng từng đánh bạo lại gần đưa tay đặt lên cánh mũi của Mộ mũ khơ. Bây giờ mới hét toáng lên. Giảng ơi! Có người chết! Có người chết! Giảng ơi! Giảng ơi! Mọi người xung quanh nhanh chóng tụ tập lại. Bây giờ có rất nhiều ánh đèn chiếu vào. Cái chết của Mộ khâu tử trạng lại càng thêm phần khiếp sợ. Cái áo nâu ở bên ngoài bục huy bấy giờ đã đóng máu, khô cứng cả vào. Cái áo cánh trắng độc ở bên trong cũng nhuộm màu đỏ sẫm. Bụng của mũ khơ bị xé phanh cả ra Tim gan phèo phổi lòng mề bị lôi ra bên ngoài. Có khúc còn bị gặp nham nhở, in nguyên hình dấu răng. Từ ấy nhẹo ra cái chất dịch màu vàng vàng xanh xánh, cứ bốc lên mùi oi oi khó ngửi. Có người trong bản. Mới chỉ đến nơi, nghe tiếng xì xào là mụ khơ chết, thì vội vàng quay đi chạy gọi lão Mo. Sau một lúc, lão Mo và con bé Thi Sang cũng đèn đuốc chạy đến. Dân bản tự động rẽ lối, nhường cho lão đi vào. Mo ngồi xuống bên cạnh cái xác, đang bốc mùi hôi thối của mụ khơ. Dùng tay không lật qua lật lại, mớ lòng phèo. Những mảng mỡ trắng pho pho dính đầy móng. Hai hàng lông mày của lão mò cau lại, đoạn nhét tất cả lại vào trong ổ bụng trống hoác của mồ khơ. Bây giờ lão mới quay ra. Không ngờ là bạn ta suốt chục năm qua yên ổn. Giờ lại có con hổ dữ. Nó dám mò xuống quấy phá. Chính nó đã vồ thịt đàn gà, nhà con khơ. Rồi giờ con khơ sâu số cũng bỏ mạng trước nhanh vút của nó. Có người không giấu được tò mò Lên tiếng Mò ơi Nếu như là hổ Thì Sao nó không tha sắc đi Mà nó lại chỉ moi nội tạng là thế nào Tôi không hiểu Bản thân ai cũng biết Trong số các loài vật Quạ là giống loài đặc trưng Chuyên đi bới móc ăn nội tạng và thịt thối Còn hổ là động vật ăn thịt Trong bụi khơ béo tốt Thịt đỏ tươi roi roi mỡ màng thế kia Lý nào mà lại không động đến Hơn nữa nếu như nói hổ xông vào đàn gà nhà mụ khơ Thì có mà đến cái nệt cũng chẳng còn Chứ làm gì đến nỗi chỉ moi mỗi ruột Mấy người xung quanh trong đó có cả an nùng Cũng đồng tình với lời trên Đưa mắt nhìn sang lão Mo Chờ đợi câu trả lời Mo tức giận trợn mắt Ồ hay Thế đến lời Mo nói mà chúng mày cũng không tin đấy à Hãy để tao bắt chói từng đứa vào cây cột Rồi chờ con hổ nó đến để xem nó ăn thịt hay là nó ăn nội tạng. Nghe những lời của Mo, ai nấy đều lắc đầu ngoài ngoài. Tuyệt nhiên không dám hé răng nói thêm lượng lời. Bây giờ Mo mới thong dong. Được rồi. Giờ mỗi đứa một tay. Đưa con khơ về nhà, lo liệu ma tang. Chứ trông gì cái thằng chồng đát rượu. Xong xuôi thì ai về nhà đấy. Nhưng nhớ lời tao dặn. Cấm không được đứa nào đi một mình. Nhờ Mo làng đã nhét tất cả nội tạng lòng thòng vào trong bụng. Cho nên trong xác mù khơ, bây giờ nó mới đỡ sợ hơn. Trung Quy thì vẫn phải động tay vào. Mấy hình thanh niên được giao nhiệm vụ nặng nề này. Phải luồn miếng vải qua người mộ. Rồi mỗi đứa cầm một đầu mà nhấc lên, băng qua vườn cây rậm rạp. Chúng nó đưa xác của mù khơ về nhà của mộ. Chứ mà để máu dính vào tay Có khi ám ảnh cả đời Xong xuôi tất cả Người dân trong bản theo lời của Mo Tản đi từng tốc từng tốc Về nhà mình Một số ở lại giúp gia đình Lo liệu cho tăng ma Ở khoảng sân nhà An Nùng Chỗ mụ khớ chết Chỉ còn lại Mo, An Nùng và Thi Sang Mo nhìn sang An Nùng nói Mày cũng đi ngủ đi Tao với con Thi Sang đi về Nhớ đừng có rửa vũng máu này vội Ngày mai tao sang làm lễ Nói xong Mo thong rong chống gậy bước đi Thì sang quay lại chào bố Đoạn chạy theo sau A Nùng đứng tần ngần một hồi Ở giữa sân Nhìn vào khoảng không u tối Nhìn xuống vũng máu loang lộ thâm xì xì Bất giác A Nùng nhớ lại câu chuyện xưa Nhớ đến cái chết của người vợ Mà rất mực yêu thương Trong lòng dâng trào cảm xúc Đến độ nửa đêm gần 1 giờ sáng An nùng bật dậy Đi đến góc nhà Lấy cái bẫy thú Chuẩn bị lên trên giấy đặt bẫy như mọi ngày Mặc dù Mo đã căn dặn Là trong giai đoạn này tuyệt đối Không ai được ra ngoài một mình Thế nhưng vì miếng cơm manh áo Con bé thi sang chuẩn bị Vào năm học mới Cũng tốn kém nhiều khoản An nùng vẫn quyết định phải đi An ổng cho rằng nếu như cẩn thận đề phòng một chút thì sẽ không sao. Và lại mấy chục năm nay đều lên lương, lên dãy đặt bẫy ban đêm. Có thấy có chuyện gì đâu. Những bước chân dẫm lên lá khô xào xạc. An ổng vừa đi vừa dọi đèn tứ phía, xem có gì bất thường hay không. Chính vì cẩn trọng như vậy, phải mất gần gấp đôi thời gian so với mọi ngày. An Nùng mới đặt được xong đóng bẫy. Bây giờ mới thở vào nhẹ nhõm, vì không bỏ lỡ một hôn đặt bẫy. May mắn mặc, ngày mai thu bẫy lại có thêm một khoản nho nhỏ. Xong xuôi tất cả mới quay về. Bỗng nhiên An Nùng cảm thấy lạ. Tiếng bước chân của mình tự như là có thêm một nhịp. A Nùng cao mày, hình như là có hai người cùng đi. Cảm giác ớn lạnh từ đằng sau lưng truyền tới. A Nùng quay phắt lại nhìn, thế nhưng đằng sau chẳng có gì ngoài màn đêm đen kịt. Nghĩ là tai mình nghe nhầm, A Nùng lại bước tiếp. Không hiểu sao mà trong người cứ cảm thấy bất an. Tiếng bước chân trên đám lá khô cứ loạt xoạt vang lên. A Nùng lại nghe thấy âm thanh có ai đó bước theo sau mình. Tiếng bước chân lúc này không dừng lại mà hồ như đang càng ngày càng tiến sát. Tay cầm chắc cây đèn pin A Nùng một lần nữa quay phát lại. Bây giờ trước mắt là một người đang đứng thân thể nhơ nhớp máu tóc tai bù sù hai mắt đỏ ngầu bàn tay đen đúa với những máu sắc nhọn tưởng như một ngón tay ấy có thể đâm xuyên qua cổ họng người. Thì thì thì sang. Thì sang. bây giờ anh nùng đã nhận ra là con mình thế nhưng bộ dáng của thi sang bây giờ lại vô cùng quỷ dị Anùng nùng sững sờ tay run run mày mày bây giờ thi sang hay có thể gọi là cái thứ giống thi sang cất lên như âm thanh trầm bồng nhưng đối với anh nùng thì rất quen thuộc tao đã nói rồi tao sẽ quay lại Quay lại trả món nợ máu năm xưa mà. Câu nói làm cho An ổng chết lặng. Khi nhận ra đứa con của mình đã bị quỷ nhập. Và chính nó là kẻ. Đã hại chết vợ mình. Con thịnh nộ dâng lên. Hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Mày. Nằm xưa mày giết vợ tao. Hôm nay tao đổi đỡ máu. Bây giờ, A Nùng không hề sợ hãi, tay rút từ trong túi ra khúc cây. Ấy vậy mà lại chính là cái lúc lát, là cái thứ mà loài quỷ này sợ nhất. Nó cũng không ngờ, sau bao nhiêu năm, A Nùng chưa một lần sợ nó. Với những kẻ khác, chỉ cần nhìn thấy nó thôi là kêu gào bỏ chạy. Và cái kết của sự sợ hãi bỏ chạy quay lưng lại với quỷ ăn bật, chỉ có thể là chết. Khi người bỏ chạy sẽ mất đi sức mạnh phản kích, mà khi quay lưng lại với quỷ, thì chắc chắn chỉ có chết mà thôi. Khá lắm. Lại đây. Lại đây đi. Tao giết mày. Tao giết mày để trả món nợ năm xưa, Lại đây. A Nùng cũng không hoảng khi nghe những lời đe dọa, lên vận sức tung người lên cao hai tay cầm chắc lấy cây gỗ mà đập xuống. Con quỷ trong thân xác của Thi Sang vội vàng tránh sang một bên. Sau đó nhanh tay bồi một nhát vào lưng của An Nùng. Mắt thấy chuẩn bị hứng trọn đòn, An Nùng nhanh như cắt lăn sang một bên, rồi vùng dậy phản đòn. Con quỷ dù là quỷ nhưng trong thân xác một con người, có hung mạnh đến đâu cũng chẳng thể nào vượt qua sức người được. Bây giờ trong vở trận đánh nhau này thì không khác gì là hai người đang ẩu đả. Con quỷ cứ vun vuốt móng vuốt sắc nhọn như muốn cào rách da rách thịt của An Nùng. Bàn tay của nó bổ một chảo từ trên xuống. Thời gian kéo theo tuổi tác, sức khỏe cũng đã giảm dần. An Nùng cũng chẳng còn được như thời trai tráng. Chỉ sau một hồi ăn miếng trả miếng, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, tay đang run run sau mỗi một lần đỡ đòn. Trong thân xác của Thi Sang, con quỷ tràn đầy sức lực. Lên tục tung ra những đòn hiểm hóc Nếu như an nùng chỉ cần dính một đòn Không vong mạng thì cũng trọng thương Trong màn đêm vang lên tiếng thở hồn hển Tiếng móng tay quỷ Va chạm với cây lúc lác Rồi cả tiếng gầm ghè Mỗi một lần ra đòn của con quỷ Dân bản theo lời của Mo Ở yên trong nhà ngủ say Cho nên chẳng ai hay biết Ở đây Đang có hai kẻ đánh nhau đến một mất một còn tốc độ của An Nùng mỗi lúc một chậm, con quỷ đánh tới tấp, làm cho An Nùng phải lôi về đằng sau, cho đến khi phải tựa lưng vào một gốc cây lớn, bây giờ mới khẩn lại, miệng thở nặng nhọc, chứng tỏ là An Nùng đã đuối sức lắm. Bây giờ con quỷ mới cười ré lên man dại. <cười> tao xem mày còn chạy đi đâu, tao xem mày còn chạy đi đâu, chạy đi đâu? Dứt lời. Con quỷ vung bàn tay với những móng sắc nhọn, đầu ngón tay trộm lại như mũi rực dao. Nó lao đến Hỏng, đâm thủng bụng của An nùng mà moi tim moi ruột. An nùng sức lực đã giảm sút, không còn khả năng đánh trả. Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh đứa con gái mà mình hết mực yêu thương đang bị con quỷ điều khiển mà cõi lòng như nghẹn lại. Con anh không có lỗi, nó dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, số phận chớ trêu, để cho nó trở thành đối tượng tiếp theo bị làm mồi cho quỷ, rồi vô tình bị quỷ thao túng mà giết người. Lòng căm hận dâng lên, bao nhiêu năm qua An Nùng biết không sống thì muộn, sẽ có một ngày con quỷ này sẽ quay lại. Mặc dù là không muốn điều ấy xảy ra, nhưng An Nùng vẫn mong một ngày nào đó sẽ gặp lại nó để trả thù cho vợ, dù hôm nay có phải mò mạng thì cũng không tiếc chết đi có khi còn có thể hóa giải được sự ân hận dằn vặt suốt hơn 10 năm qua, còn có thể gặp lại được thi bân vợ mình để mà nói lời xin lỗi. Thế nhưng nếu như chết tại đây thì con của ăn nổn vĩnh viễn trở thành cái túi xác của con quỷ, còn mắc phải tội cấm kỵ của đời người là nghịch tử giết cha. Con quỷ trong lốt của con mình sẽ lại đi gieo tai vạ khắp nơi. Người dân bản Dân trong núi rừng này sẽ chẳng bao giờ được yên bình. A nùng nhất định không thể để điều ấy xảy ra được. A nùng bất giác hét lên một tiếng. "Không, tao không cho phép mày đạt những gì mày muốn đâu." Như được tiếp thêm sức mạnh, khi những móng vuốt sắc nhọn của con quỷ chỉ còn cách bụng chưa đầy một gang, A nùng lách người sang một bên, tóm lấy cánh tay của con quỷ, dùng hết sức giằng thật mạnh. Sau đó A Nùng Vận sức Dồn vào cây lúc lác Mà đập mạnh vào bộ vốt của nó Một tiếng phập vang lên Tựa như là tiếng dao găm Cắm vào gỗ Đầu móng tay của con quỷ Xuyên vào quá nửa thân cây Không tài nào rút ra được Còn quỷ gắn lên giận dữ A Nùng cũng không có ý định Lợi dụng cơ hội này mà bỏ chạy Bởi vì A Nùng biết Mối hiểm họa về sau sẽ khó lường Nếu như không giải quyết triệt để Nhân lúc con quỷ còn đang bị mắc kẹt Với thân cây A nùng vung cây lúc lát lên quá đầu Muốn dồn sức một đòn quyết định Con quỷ lúc này đôi mắt long lên vì sợ hãi Nó cuống quýt muốn bẻ gãy móng tay để thoát thân Nhưng những chiếc móng tay này cứng như dao Trong chốc lát không thể nào bẻ gãy hết được Trong ánh mắt kiên định của An Nùng, lại thấy luồng khí trừ tà từ trên cây lúc lắc Gậy này đập xuống, có mà tan nát. Con quỷ dùng đến hạ sách, bất giác. Bộ dáng của nó như mờ mờ ảo ảo, trở lại là thi sang. Đồng thời để kéo dài thời gian, nó tận dụng thời gian để thoát ra. Bố! ôi ơi! Sao con lại ở đây... Vừa nghe đến lời ấy, A Nùng vốn dĩ đã có quyết định khó khăn là hy sinh mạng sống của Thi Sang để diệt loài quỷ dữ, rồi sau đó cũng tự kết liễu mạng mình tạ tội. Lúc ấy, gia đình có thể đoàn tụ về dưới chân ràng, nhưng khi nghe đến giọng của con gái mình, thì A Nùng giật mình bất giác trở nên bối rối. Bây giờ trước mắt vẫn là Thi Sang. Đứa con gái duy nhất của mình Giọng nói là của nó Ánh mắt ấy long lanh Thế nhưng trên khuôn mặt của loài quỷ dữ Thì, thì sang Thì sang Mặc dù trong đầu biết là con quỷ này nó bày trò đấy Nhưng A Nùng cũng không thể nào xuống tay được nữa Đôi tay rồn rồn bất chợt buông thõng, Khúc lúc lát trong tay rơi xuống đất lăn lông lốc A Nùng ngồi bệt xuống thẫn thờ. Thì Sáng à Thì sang Là cha vô dụng Cha có lỗi với con Thì sang ơi Bây giờ Con quỷ nghiêng nghiêng đầu Nhìn A Nùng cẩn trọng Nó co một chân Thế rồi cả hai chân của nó tỳ lên thân cây Rút mạnh móng tay ra Những cái móng tay được rút vang lên những tiếng ken két Như là người ta nhổ đinh Mất một lúc lâu Nó mới loay hoay tách ra được Trên thân cây chỉ còn lại những cái lỗ sâu Nhựa cây rỉ ra đen ngòm ngòm Tựa như là cái cây này cũng bị trúng độc vậy Đưa đôi mắt vằn vẹn Giận dữ Nhìn An Nùng Con quỷ tay vông chảo Một lần nữa dồn hết sự căm thù bấy lâu nay Để đòi lại món nợ An Nùng vẫn ngồi nguyên một chỗ Không có dấu hiệu kháng cự Thì sáng là cha có lỗi với thi bận mẹ con, là cha có lỗi với con. Giàng Ngô, cho ta về với giàng thôi. Anh Nùng nhìn bóng dáng của con gái đang đi đến, ấy thế nhưng bây giờ cũng không còn là Thi Sang nhỏ bé của Anh Nùng nữa, mà bây giờ trên những cái bóng vút còn đang nhèo máu trên cái đôi mắt lập loè ánh lửa trên cái khóe miệng nhẹ ra cái răng nanh nhọn hoắt kia là của loài quỷ dữ nó đang từ từ từ từ đi tới anh nùng đã nhắm mắt lại chấp nhận cái chết ập đến Đúng lúc ấy, một tấm lưới đan bằng sợi gai từ trên chụp xuống người con quỷ. Hành động xảy ra quá đường đột, một giọng nói âm trầm vang lên. Cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi, lần này để xem mày chạy đi đâu. Bóng người xuất hiện sau gốc cây độ chừng 5 mét, ấy không ai khác chính là Lão Mo. Dường như Lão ở đó lâu rồi đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Con quỷ bị nhốt trong tấm lưới dễ dụa không tài nào thoát ra được. Nó càng vùng vẫy thì những cái gai nhọn lại càng cào cứ lên người. Khiến cho nó gào rú. Khói đen xì xì bốc lên. Thả tao ra. Thả tao ra. Mò bản. Mày ẩn nấp chui rúc. Như là con chuột. Ở trên nương. Rồi thừa cô đánh lên tao. Như vậy mày có xứng là mò bạc. Thả tao ra cha ơi, trời ơi cứu con Lão muốn giết con Mò bản Mày là đồ hèn nhát tha tao ra tha tao ra cha ơi Câu thầy sang Con là người thân cuối cùng của cha trời ơi Con quỷ liên tục biến hóa Để Hồng tìm cách thoát ra khỏi cái lưới gai mây Bây giờ mò bản tiến lại gần Lão chẳng may may để ý đến lời của con quỷ. <cười> Với loại sống ký sinh trên người khác, dây vo cuộc sống của người ta như mày mà cũng đòi công bằng sao? Những người vô tội bị mày hại chết, họ có công bằng hay không? Con quỷ vẫn không ngừng dẫy ruộn tìm cách thoát, hàm răng nghiến lên kèn kẹt. Mò! Mà, mày! Mày năm lần bảy lượt. Mà phá hỏng chuyện của tao Nếu như không phải là trong nhà mày chấn bùa Tao đã sớm giết mày rồi Tao biết sẽ có một ngày Mày phá phong ấn thoát ra trả thù Tất nhiên tao phải có chủ liệu Tao chỉ hận một điều là không kịp ra tay cứu con mụ khơ Khỏi nanh vút bẩn thiếu của mày sau năm trước Mày có thể tìm được người để truyền phép quỷ Nhưng hôm nay là sự chấm dứt của mày Quay về với khe ngục đi Dứt lời Mò rút từ trong áo ra một lá giấy vàng Bên trên viết chi chít nét mực loằng ngoằng. Mò thiếp lên tấm lưới gai mây Miệng lầm dầm đọc chú phép Tốc độ của mò Mỗi lúc một nhanh Lá bùa được kích phát tấm lưới gai mây bắt đầu siết dần lại ôm sát lấy cơ thể đến lòi ra từng thớ thịt. con quỷ bắt đầu kêu lên thống khổ nằm vật ra đất lăn lóc gai mây được thể càng siết vào da thịt như rút đi linh hồn quỷ dữ khói đen bốc lên không ngừng theo sao mo làng làng hàng chục thanh niên bấy giờ cũng đã đốt đuốc sáng rực vây quanh con quỷ trong tấm lưới tay còn dắt theo cả chó mực và mèo đen An nùng trông thấy con mình đau khổ thì Gào lên, Mò ơi, Mò giết con bé chết mất, thì sang thì sang ơi. Không sao đâu, những thứ này không làm hại đến con bé được. Ánh mắt của Mò vẫn vô cùng quyết liệt, con quỷ vẫn không ngừng dẫy ruộng, lăn lộn ở trên mặt đất. Những âm thanh thống khổ đau đớn, càng ngày càng to, vang vọng khắp cả khu rừng, đánh động cả những loài thú đi ăn đêm, làm cho bầy thú bỏ chạy tán loạn. Mau nhìn con quỷ đang bất lực chống cự thì cười mỉa. Mày tốt nhất là tự bỏ đi. 16 năm trước tao để cho mày thoát. Mày nghĩ 16 năm sau tao còn mắc sai lầm sao? Hôm thì sang biến mất là tao biết mày đã trở lại, nhưng không có cách bắt mày. Khi mày chưa thức tỉnh, cho nên tao chờ thời cơ để cho mày hại đến người vô tội là nghiệp của tao. Bây giờ đêm còn dài. Trời ràng còn chưa tỉnh. Mày nghĩ mày chống được bao lâu? Con quỷ bây giờ tức giận. Mò ra. Tao có chết. Tao có chết thì tao cũng phải kéo theo mày. Dứt lời. Một luồng khói đen từ trong mồm của thi sang phả ra. Mò biết. Ấy là phép quỷ đã chịu ra ngoài. liền quát. Mọi người cẩn thận. Ngậm chặt mồm nín thở Vây lại với mấy con chó Không cho con quỷ nó đoạt xác Luồng khói đen bay ra Chui ra khỏi mắt lưới Hướng thẳng tới mo Đúng lúc một con mèo nhảy vụt qua cào Một nhát lên không trung xuyên qua đám khói mở mịt Tiếng con quỷ Rú lên ghê giận Tiếng mèo gào vang lên Lại thêm một con Bị đám thanh niên Ném thẳng vào trong đám khói Những con mèo cứ liên tục Mà cào cấu vào trong đám khói Mỗi một lần mèo cào Thì lại vang lên những tiếng tre tre ghê dợn. Cho đến khi con quỷ không thể chịu được nữa, nó tụ lại thành một chỗ không xa, tránh đòn đánh của Mo và bầy mèo. Nhân diện chính thức dần dần lộ diện, làm cho người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Con quỷ này bộ dáng hết sức kinh dị, đôi mắt đỏ ngầu phát ra ánh sáng sắc lạnh. Cái đầu được bao phủ bởi mớ tóc dài bồng bềnh dựng lên như là rễ cây. Cái mồm đỏ lòm lòm như trọ máu, cùng hàm răng vàng nham nham nhở nhở. Chân tay của nó khô đét sương sầu, toàn thân được bao phủ bởi một lớp dịch nhảy đen kinh kịch. Mò bây giờ mới cười nhạt. Cuối cùng mày cũng chịu lộ diện, loài quỷ dữ như mày không được phép tồn tại. Bấy nhiêu lâu nay mày làm hại bao nhiêu người, đã nên lúc trả giá. Đoạn, Mo rút ra một cây gỗ. Đây cũng chính là cây gỗ, lõi của cây lúc lắc. Đám người ai cũng thủ sẵn một cây lăm lăm, vây lấy con quỷ dứt khoát không cho nó thoát. A nùng lao lên, vòng cây đập xuống, con quỷ mồm phun ra một làn khói hôi thối. A nùng không sợ, nghiêng đầu, Thế cây cũng đập thẳng vào vai trái, tiếng rắc vang lên. Cánh tay khô gầy của con quỷ gãy lìa. Sau đó, bày mèo và chó cũng lao đến, con nào con đấy nhe nanh mổ vút hung tận. Chúng nó còn cắn, con cào. con quỷ còn chưa hết bằng hoàng sau khi ăn nhát đánh gãy tay thì bị bảy chó, bầy mèo nó hành hạ cho vô cùng đau đớn, kêu lên choe choe. Cuối cùng mo làng lao đến Vùng cây gậy đánh chát lên đầu con quỷ tóc tai dối bồ. Cái đầu trúng đòn nứt toát cả da, khói đen tỏa ra bên ngoài. Đây chính là quỷ lực để duy trì sự sống của nó. Con quỷ đau đớn, vùng vẫy, tay quét một đường. Tất cả vội vàng né tránh, nó lao vút khỏi vòng vây. Vừa tiếp đất thì lại một tiếng chát nữa vang lên. Là một người thanh niên, gần ấy vùng cây gậy đập lên lưng của nó. Lại còn dí luôn cây đuốc đang cháy rừng rực. Hai mắt của con quỷ bị thiêu đốt mù mịt. Liên tiếp là vô vàn những nhát đánh chí mạng của đám thanh niên. Quỷ lực càng lúc càng bị tỏa ra nhiều. Con quỷ trở nên suy yếu. Nó vốn là loài ký sinh trên người mới có thể mạnh mẽ. Một khi thoát ra lại bị tác động thì không thể nào phản đòn. ủng hộ từ nãy đến giờ nó đã bị hành hạ không ít. bảy chó thấy con quỷ nhảy ra xa cũng lập tức nhảy trồm vào mà cắn xé. Mò đứng ở bên ngoài theo dõi Tiếng của con quỷ cứ yếu dần Yếu dần Bấy giờ mò mới thở vào một hơi Đã buông bỏ được tảng đá đè nặng suốt bao nhiêu năm Một làn khói đen tỏa ra xung quanh Đám người Mò biết tất cả đã kết thúc Mò ngẩn mặt nhìn lên bầu trời không trăng không sao Tối đen ảm đạm Giảng ơi Nó chết rồi Giảng ạ Tiếng ho sổ sủ, sủ vang lên làm cho Mo chú ý. Ấy là thi sang khi nãy con quỷ thoát ra đã ngất lịm bây giờ mới tỉnh dậy. Sao con lại ở đây? Sao? Sao lại nhốt con trong lưới thế này? An Nùng vội vàng vui sướng chạy đến gỡ lưới cho con, ôm trầm lấy thi sang, khóc nấc lên. Bây giờ An Nùng mới có thể yên tâm mà sống. Sao biết bao nhiêu năm lo lắng rằn vặt, sợ hãi một ngày nào đó sẽ mất đi đứa con này. Mọi người cũng được vui lây. Khi mối họa từ nay đã được giải trừ Trả lại cho núi rừng được bình yên Người ta vui mừng Mừng mừng tồi tồi khoác tay nhau ra về Ai nấy Trên môi đều nở một nụ cười vui vẻ Ở bên kia khu rừng Ánh mặt trời đã lấp lué Những tia nắng đang chiếu trên những ngọn cây Chỉ một chút nữa thôi Là ánh mặt trời rực rỡ ấy Sẽ chiếu xuống đây Nơi chiến trường vừa vô cùng tàn khốc Cho đến khi đoàn người xuống nối Ở vạt rừng ngay gần đấy Có tiếng một đám thanh niên gọi nhau ý ới ấy là một đám thanh niên từ dưới xuôi lên rừng đi khám phá, trải nghiệm. Họ suốt cả đêm băng từ bên ngọn núi bên kia qua bên này. Bây giờ trên tấm lưới bắt con quỷ ăn bẩn đã được thu hết phép mo dưới lớp đất bùn tanh tưởi, bất giác bốc lên một làn khói xanh. Làn khói như có cảm ứng bay vụt về vạt rừng, nơi đám thanh niên người kinh đang gọi nhau ý ới, làn khói tan vào vạt rừng mênh mông. Hết chuyện hết chuyện hết. đến đây là hết chứ còn ví dụ sau này tác giả viết tiếp không tôi không biết có lẽ là tôi sẽ động viên tác giả viết tại vì cái kết nó cũng nó cũng là lạ cái kết nó có nó có nhiều vấn đề để nói nó cũng là lạ nói uh -huh. chung là nó lạ nó có cái gì đó không đúng lắm, không anh cũng nghĩ là ông chả phải kết mở, biết đâu được kiểu trời nó nó nó nó ban ngày nó nắng lên thì hơi nước nó bốc lên chứ nó có gì đâu, ừ. hơi nước nó bốc lên chứ nó đâu có cái gì đâu, ừ. anh chị em đừng đừng suy nghĩ tưởng tượng nhiều nó có cái gì đâu thông là các bạn thích nghĩ nào thì nghĩ còn cá nhân tôi thì cho rằng là nắng lên nó chiếu thì hơi nước nó bốc lên có gì đâu ừ. nhưng mà cá nhân mình thì mình mình mình, mình thích cái, cái cách tác giả xây dựng cái cô gái thi sang này chúng ta thường là thấy những cái những cái cô gái ở miền sơn cước thì thường thường là nhẹ nhàng, không dịu dàng, nghĩa là cái cô gái thi sang này rất là thú vị, trẻ trung như là con chim sơn ca, lại còn học được phép mo <cười> cũng không tệ, đúng không ạ? Chắc chắn là cô này cũng không tệ đâu, không không vừa đâu nó có nhiều cái là để khai thác. Nói chung là có nhiều cái để khai thác. Còn cái việc mà có viết tiếp hay không hay là nó như thế nào thì tôi tôi làm sao quyết được. Bây giờ anh chị em cứ động viên tác giả thôi chứ còn mình cũng không, không quyết được cái này. Tưởng văn giờ có cái cái cái bạn cái bạn gì bạn cứ lăn tăn về cái chuyện này đọc rồi đọc rồi nhưng mình không phải là mình đọc. Em sẽ khác đọc Hay thì em sẽ khác đọc nhiều vì mình thấy cái chuyện nó hay Mình có thể là Thể hiện nó theo một cái cách khác một Cái cách của riêng mình Thì mình Nhận đọc chứ có gì đâu Bạn cảm thấy bạn nghe rồi Bạn không muốn qua cái trải nghiệm của mình nữa Thì bạn tìm chuyện khác ở trên kênh Mình có nhiều mà Anh mình 2.000 video mà bạn nghe thoải mái tưởng hôm giờ có lăn tăn mãi về cái chuyện này đọc rồi. Khổ ghê. Đã từng nghe mình đọc thì thầy các bạn phải biết là có những cái bộ chuyện. Người ta đã đọc rất nhiều người đọc rồi. Chứ không phải là một hoặc hai người đọc, mà rất nhiều người đọc rồi. Nhưng quan trọng là mình thích. Và mình nghĩ rằng là mình sẽ thể hiện nó theo một cái cách khác, một cái cách của mình. Thì mình vẫn liên hệ tác giả mình đọc lại. trái cây cây lúc lác cây lúc lác thì thật ra thì, thì anh thì anh cũng không biết về cây lúc lác đâu anh thì cũng không biết cái cây lúc lác thế nhưng mà trong trong dân gian thì nó có một số loài gỗ nó có thể trị tà kỵ tà kỵ ma nó có rất nhiều loài gỗ Thì kỵ tà nghỉ ma Ngoài những cái, cái điều các bạn hay được biết nhất Là gỗ đào Là gỗ đào rồi Hay là Có một cái gỗ gì nữa Tự nhiên tôi quên rồi À gỗ của cây lê Gỗ cây lê Chị tà chị ma Thế thì uh, Nó có rất nhiều loài gỗ Có tác dụng kỵ tà kỵ ma khác Tôi nói tỉ dụ như là gỗ của cây, cây sậy đó các bạn. Cây sậy, cây sậy, cây đước. Nó cũng có khả năng trị tà kỵ tà, kỵ ma. Tại vì cái loài cây đó người ta gọi là âm dương cân bằng. Cái âm dương cân bằng. Đó, nó mọc ở cái vùng đầm lầy là mang khí âm. Nhưng khi nó vươn lên thành tán thì nó lại rất là tốt. Thì có nghĩa là, là mang khí dương nó đầy đủ. Âm dương cân bằng cho nên nó cũng có tác dụng kỵ tà, kỵ ma. Cái dâu, cái dâu chúng ta cũng đã biết quá nhiều rồi đúng không ạ? Đấy, gỗ trầm, gỗ kỳ nam. Uh -huh. Một số uh, tu sĩ, giáo sĩ của phương Tây thì người ta còn dùng gỗ của cây ốc chó. Người ta để làm thành những cái cái thánh giá Đấy. Rồi cái tử đằng Cái tử đằng của Nhật Thì người ta sẽ lấy những cái Những cái gỗ, những cái khúc tử đằng già Để người ta làm thành những cái roi Để kỵ tà, kỵ ma Nó có nhiều lắm ừ, Nó có rất là nhiều loại gỗ Có, có kỵ tà, kỵ ma Nhưng bên cạnh đó thì nó cũng rất là nhiều loại gỗ nó mang cái tính chất là mang khí âm nặng. Tỷ dụ như là nhiều người nói rằng là gỗ xưa, đó, rồi gỗ hoè, cái lõi của cây hoè, lõi cây hoè, gốc của cây ngâu, thân của cây liễu, nó cũng mang cái tính chất là là, là hút âm. nói chung là trong trong trong thế giới trong cái gọi tự nhiên thì, thì nó rất là kỳ diệu các bạn nó nó rất là kỳ diệu khi mà nó đã sinh ra một vật a thì nó kiểu gì cũng sẽ sinh ra một vật b và để khắc chế lại cái vật a đó nó luôn luôn có cái sự tương sinh tương khắc đó mới là đại tự nhiên Ừm. Thì nó lại như thế. Ok. À, hôm nay thì cũng xin nói chuyện với anh em một chút về cái bộ cậu tẩy, Thế thì cậu có hứa với mình là nhanh. Thì trong tuần sau là cậu xong bản tích của cậu tẩy đi Bắc Ninh. Chậm thì đến ngày 20 là cậu full, tức là khoảng 2 tuần nữa, tức là nhanh thì 1 tuần và chậm thì 2 tuần nữa. Là cậu sẽ phun bản tích cho Bắc Ninh. Và cái phần này thì nó sẽ hứa hẹn. Nó rất nhiều thứ. Nó rất nhiều thứ kinh dị và ghê giận. <cười> anh cảm ơn Nguyễn Anh Tuấn. Và cảm ơn uh, cuộc sống đã đun Anh cảm ơn hai bạn. Mong rằng là các bạn sẽ gắn bó. Uh, cậu Tẩy. Uh, <cười> mình có trao đổi với cậu Tẩy thì cậu nói rằng là cái phần này thì cậu cậu nói sơ sơ về cái cốt cho mình nghe thì xem ra nó cũng, nó cũng rất là dùng dượn. Và cậu cá nhân cậu đánh giá là cái phần này cậu viết thì nó nó gơ nó gây giận như là cái phần cô yến. Ấy. Các bạn có nhớ cái phần cô yến không? Cô yến cố bò lồm cồm lồm cồm á. Thì cái phần này nó nó nó khi gớm như vậy nó nó dùng dượn như nó phải cỡ như thế. Còn cái phần hài thì tôi không biết nhá, cái phần nó hài hước đến mức độ nào thì tôi cũng không biết. Nhưng mà anh em cứ yên tâm về cái độ mặn của cậu Hà Cơ đi, anh em cứ riêng về cái cậu độ mặn của cậu Hà Cơ thì nó phải chuyển đã giai đoạn gọi là chat. Đấy, còn cái phần kinh dị dùng dặn là như thế, cái thứ hai nữa là hai anh em có trao đổi một chút về cái phần cái cốt của cái phần tiếp theo nữa thì cậu cũng đang phân vân muốn hỏi anh chị em rằng là ừm um, anh chị em có thích cái lối viết khi mà cậu đưa vào trong đó những cái tích dân gian à, Đấy, cô Yên phấn rôm nó Sơn Cái phần đó chẳng ghê thế mẹ luôn Cái mùi phấn rôm à, Đúng không? Thì cậu đang phân vân là cậu đưa vào trong chuyện những cái, cái tích chân dân gian nhiều thì liệu rằng anh chị em có cảm thấy nó khó chịu hay không là một Tỷ dụ, như tôi nói tỷ dụ như là cái việc mà người ta tìm xác người chết đuối đó ví dụ tỷ dụ là như thế hoặc là tỷ dụ như là những cái tích về việc là ban đêm đi thế này vô tình là là chạm phải xe của xa giá của quan cõi dưới Đấy, những cái tích như thế rồi là những cái tích gọi là mãnh quỷ qua đường ban đêm người ta gọi là mãnh quỷ qua đường đó, các bạn rồi là bách quỷ dạ hành rất là nhiều những cái tích thì riêng về cái tích dân gian thì đối với quan điểm của mình thì phải công nhận là cậu Hà Cơ cậu ấy biết rất là nhiều cái tích thú vị tôi chỉ nói đến là cậu có chia sẻ với tôi về một những cái phân đoạn tìm xác người chết đuối thôi thì phải công nhận là có những thứ mà anh Tuấn còn không được biết anh Tuấn cũng đã từng nghe thấy người ta nói đến là có những cái phép như thế thế nhưng mà khi mà nghe cậu Hà Cơ nói chuyện thì anh Tuấn mới phải công nhận là cái đấy là cậu còn biết hơn cả anh đấy tìm xác người chết đuối đó họ nhiều phép nó, nó nó hay mà nó kỳ lạ lắm thì phải công nhận là anh đã từng nghe đến người ta nói là họ có cách cách làm như thế nhưng mà anh không biết rõ ví dụ như là bói bã chè này các bạn bói bã chè này thả bánh mì này rồi làm bè bằng cái bẻ chuối này nó nhiều phép lắm chỉ đơn giản mỗi vật cái một cái tìm xác người chết đuối nó đã có nhiều cái lắm Ừ. rồi còn những cái, cái cái tích như là trong cái ngày rằm tháng 7 âm lịch á thì bởi vì là mở cửa ngục thế cho nên là ma quỷ nó nó nó tràn lên dương thế thế thì thường là có các vị ở cõi dưới đi tuần Đó cõi dưới đi tuần ở trên dân gian đấy dương gian ý Để đề phòng là ma quỷ nó làm loạn, thế thì có những người là là là ban đêm đến cái giờ của quan đi tuần thì vô tình là làm cái gì đó kinh động đến xa giá của cõi quan, thế là chết mẹ rồi, chết rồi, ông đang nửa đêm tự nhiên thấy có loạt tiếng kèn sona thổi lên giống đầu kiểu đứng ra ngoài đường đi đái chẳng hạn. Thế có tiếng nhạc thổi lên tiếng chiêng, tiếng mỏ. Thế là tự nhiên thấy Nguyên Si là đi đằng trước. Thì có hai con chó. Hai con chó to như con bê con. Đấy. Nó đi đến đâu là nó kéo theo khói đen. Bay mờ mờ đấy. đằng sau là có nguyên cái kiểu. Có nguyên cái kiểu do là bốn con người giấy nó khiêng. Đấy thế thì lúc đấy là phải quay phải quay người đi, ờ, phải quay người đi ngay coi như là không thấy. Rồi sau đó là, là là là ngày hôm sau là phải lên lễ lên lạt. Chứ mà lúc đấy mà cứ chân chân ra nhìn á, mà để để mấy con chó nó phát hiện ra là bỏ mẹ rồi. á, cái giờ là giờ quan đi toàn. đấy thì thì Thật ra thì thì đối với cái bộ cậu Tẩy thì cậu Hà Cơ cậu cũng đã đã chèn rất là nhiều những cái tích dân gian ở những cái phần trước đây. Thế nhưng mà có một số cái phần cậu cũng có thể là cậu chèn vào ở trong Nhật rất nhất là những, nếu như bạn nào để ý những cái đoạn cậu cậu khảo vong nó cậu Tẩy khảo vong đó, thì nó có rất là nhiều những giải thích về những cái sự tích của dân gian. Thế nhưng mà có nhiều bạn lại nói rằng là cậu thích à các bạn thấy nó hơi ít thì thì cậu sẽ đang muốn hỏi ý kiến của các bạn là có nên à, cho thêm vào hay như thế nào gần thế mạnh của cậu thì là về tích dân gian rồi cậu chỉ bảo là em thì thứ duy nhất em không biết em không dám biết đó là cái việc mà mà mà buồn ngại thì nói thật là cái đấy thì cậu không phải là thế mạnh của cậu chứ còn về cái phần tích dân gian thì thì thì uh, cậu rất là mạnh đấy. Ví dụ những cái sự tích dân gian, những cái câu chuyện nó nó nó nó xảy ra ở ở ngay trong cái cuộc sống của chúng ta những cái người mà họ gặp phải những cái sự ma sự quái. Ví dụ như là cái câu chuyện mà có cái ông uh, dỡ cái cái cái cái cái cái cái cái cái, cái xà ngang của cái cái đình đấy các bạn dỡ cái xà ngang của cái đình về để đẽo thành ách trâu đấy thế là cuối cùng là bị con trâu lô lồng lên nó hút cho lòi ruột đúng không ạ Rồi có cái ông thì bê cái tượng uh, ném xuống xuống ao bê cái tượng thành hoàng ném xuống ao thì sau đấy là cả đời là bê bết rồi cái câu chuyện có ông thì thì vì là, là là làm việc ác ở trong chùa thế cho nên là lấy lấy lấy lấy sơn lấy sơn đen pha với hắc yến tức là cái nhựa đường đó các bạn là muốn muốn che giấu Thế là bôi quẹt lên cái cái mặt của của, của ông, ông ông ông ông thần thiện ác ấy ông thiện, ông ác ở cổng chùa đó các bạn, chùa nào cũng có. Thế là lấy cái cái hắc ấn tức là chính là cái nhựa đường bôi lên để che mắt để để định để vào đình vào chùa mà làm những cái việc xấu, việc ác. Rồi là có những cái vị là giả sư hoặc là những cái vị có thể là là cũng đã là sư thế nhưng mà vì là tâm chưa tịnh, lòng chưa thanh cho nên là vẫn bị cám dỗ bởi những cái thứ tà ác để mà mà mà mà mà thành ra là là là làm những cái việc xấu ở nơi cửa thiền dẫn đến là cái cái cái ngôi chùa đấy mất đi cái uy linh sau đó là sẽ bị cái nghiệp quả là tích tụ vào thân đấy và có những cái câu chuyện là để cho những cái người chân tu người ta đến người ta giải đi cái cái ác nghiệp của những cái kẻ đó để trả lại cái cái thanh danh của cửa chùa, cửa đinh, cửa đen thì nó có rất nhiều và phải công nhận là trong những cái cuộc nói chuyện với cậu Hà Cơ thì thì thì anh cũng phải thừa nhận anh là một người cũng cũng biết tương đối nhưng mà phải công nhận là cái kiến thức của cậu đổ sộ cái đấy là cái mà anh tốn về rất là này. Thế thì cậu có chuyển lời với anh chị em Là anh chị em cụ thể là muốn đi sâu vào những cái vấn đề nào đó Thì rất có thể là ngày mai <cười> Mai anh sẽ thay mặt cậu anh sẽ post một cái topic Anh đưa ra một số những cái ý tưởng về những cái sự tích dân gian à, Anh chị em mình sẽ comment vào đó Anh sẽ post ở trên fanpage đi Post trên page hoặc post ở cả trên cái tab cộng đồng của kênh Để anh trẻ mình sẽ đưa ra những cái tích mà anh trẻ mình biết. Biết đâu nó là một cái kho tàng. Nó không chỉ để cho cậu Hà Cơ. Mà nó cho rất nhiều tác giả khác. Ví dụ như Bè Diệm Hằng. Ví dụ như là uh, các tác giả quen thuộc của chúng ta đó. Lương Duy rồi Huỳnh Duy rồi. Những tác giả chúng ta đã rất quen thuộc. Thì các bạn cũng có thể coi như đấy là một cái nguồn tư liệu. Tôi thì chỉ là cái người kiểu đứng ra đầu têu thôi. Để cho các bạn và mình vào đó những cái sự tích dân gian ở nơi như bởi vì có những cái tích là chỉ có địa phương các bạn có. Tôi cũng không biết được. Thì coi như chúng ta đó là một cái chia sẻ và đó cũng là một cái nguồn tư liệu để cho các bạn tác giả lấy để để để để đưa vào trong những bộ truyện của mình thì tôi nghĩ rằng cái điều này là cái điều rất là nên và chúng ta tạo lên một cái sự tương tác giữa tôi với các bạn, các bạn với với nhau và các bạn với các tác giả thì cái điều này tôi nghĩ là rất là nên làm. Đúng không ạ? Và cũng thầm thấy may mắn là cái chương trình livestream của mình trong suốt những năm tháng qua vẫn được ủng hộ và có lẽ là mình mình thì có thể là view thì mình sẽ không bằng các MC khác. Đọc thì mình cũng không đọc hay bằng các MC khác nhưng có lẽ là về cái phần tương tác thì mình là người giữ tương tác cho các tác giả và mình cũng là người tương tác với các bạn. Có thể coi như là nhiều nhất Trong các MC thì cái này thì mình cũng tự tin, thừa nhận Còn đọc thì có khi là mình đọc như két <cười> Có khi là mình đọc như két uh -huh. đấy, Nhưng mà thôi thì cũng may ơn giời là được cái giữ được tương tác Thì đấy cũng đấy vui rồi Ok, như đó, như đó ngày mai mình sẽ post nhé ngày mai mình sẽ post và mong rằng anh chị em cũng sẽ giúp đỡ mình và các tác giả để chúng ta có những cái nguồn nó co những cái câu chuyện nó hay hơn và thú vị hơn nha ok một lần nữa cảm ơn bé hè thì qua hai cái kết của hai phần thì và qua những cái nhận xét những cái góp ý của các bạn khán thính giả thì mong rằng là bé hè sẽ cho ra những cái bộ truyện hay hơn nữa thú vị hơn nữa hoặc là cũng có thể là khai thác về những về cạc ở cái bộ truyện này anh thì anh không có biết viết anh chỉ biết bày trò và đầu tiêu thôi còn viết thì là việc của các em mỗi người chúng ta giỏi một việc ok nhá thì thì anh mong rằng là anh sẽ sớm lại đưa một tác phẩm mới của em đến cho khán thính giả ok là nửa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai lên chuyện gì đó hả ngày mai nếu những nó có hai phương án một là bộ truyện mang tính chất hài hước hài hước dí dỏm cũng kinh dị đấy của tác giả Trung Bốn Lù đặt thằng Ku nó đặt cái tên tác giả đám mây đó các bạn, cô phương đó, tác giả của của ai giết cô phương đó, à, đó, hai là là của quỷ đói làng tre của tác giả sói, đó là cái đấy thì để anh sẽ tính, à, pháp sư đen thì hiện tại là tác giả diễm hằng đang đang đang bị, nó gọi là nó gọi là gì tụt mốt, ừ, em ơi pháp sư đen đang bị tụt mốt nên đang tạm thời dừng đã để xem xem là như thế nào để ngăn hẹn gặp các bạn và pháp sư đen trong thời gian sớm nhất có thể ok một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại